Nàng vẫn ngủ dưới giàn nho Vẫn trong bộ dạng gà hoang trội lông Trong không khí nồng đậm hơi sương Có thanh âm khe khẽ Truyền từ sân trước đến Thẩm Ly phòng bị đi về phía đó Cửa hé mở Bên ngoài có tiếng động ồn ào Thẩm Ly lén thò đầu qua khe cửa nhìn ra Ánh đuốt sáng cả con hẻm Hai chiếc xe ngựa đang dừng trong hẻm Cô nương áo phải hôm qua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 Ê là không còn gặp lại nữa, sau này cậu ngàn lần bảo trọng. Đại nương yên tâm, Hành Vân biết. Hắn cười đáp lại một câu. Đệ nhân trung niên dường như vô cùng thương cảm, thở dậy một tiếng rồi lên xe. Chỉ còn tiểu cô nương đứng đối diện với Hành Vân. Cô nương đó cúi đầu không nói tiếng nào, ánh đuốc bập bùng chiếu rọi đôi mắt ướt đẫm của nàng ta.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 Không biết từ đâu tới thì đem hầm đi Vừa hay hôm nay nhiều việc Tối về bồi bổ Hầm cái đầu ngươi Thẩm lý tức giận muốn chửi đổng Đừng cứ thấy gà là muốn ăn thịt Tốt xấu gì cũng là một mạng Sao các người ai nấy nói Nghe nhẹ tin thế Năm nhân chỉnh sự y phục Chuẩn bị rời đi Nữ nhân tiện hắn ra đến cửa Trước khi đi Năm nhân còn xoa đầu nữ nhân Hôm nay nương tử lại vất vả rồi Nữ nhân đỏ mặt tay lỏng ra Thẩm Ly chọc lấy cơ hội quay đầu cắn nàng ta một phát Nữ nhân hét lên Thẩm Ly dậy ra rơi xuống đất Sau đó thuộc mạng chạy trúng ra ngoài Để lại đuôi phu phụ kia Tiếp tục tình ý truyền miên Chạy một mặt tới trưa Ra đến ngoài thành Thẩm Ly gặp ít nhất 10 tên Muốn bắt nàng ăn thịt Nàng thật không thể chạy nổi nữa Vừa mệt vừa đói Đặt mông ngồi trên thảm cỏ bờ sông Đầu gục xuống uống vài ngộm nước Sau đó yên lặng Ngẫn nhìn mây đen bao phủ khắp trời Sắp có một trận mưa xuân giáng xuống Ông muốn chơi ta đến chết phải không? Thẩm Ly hỏi ông trời Giọng điệu vô cùng thê lương Trong tiếng sấm xuân Từng giọt mưa rã rít rơi xuống Thẩm Ly gắn sức chống người dậy Muốn tìm một nơi trốn mưa Vừa quay đầu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 Tuy không biết hành vân này rốt cuộc là thứ gì, nhưng đối với thẩm ly bây giờ mà nói thì kết quả xấu nhất chẳng qua là bị đem hầm thôi. Ở chỗ hành vân dù thế nào thì trước khi chết nàng cũng có thể ăn ngon hơn một chút. Chiếc quạt giấy dầu mở ra một khoảng trời quang trên đỉnh đồ. Cùng cục cục tác, ta tưởng là ngươi chạy đi sẽ không về nữa chứ. Thì ra ngươi ở đây chờ ta về nhà đó à. Thẩm ly rụt đầu mặc kệ hắn.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 Một chiếc quạt giấy hoàn toàn che hết nước mưa trên đầu Không một giọt nào rơi xuống người Thẩm Ly Mệt mỏi cả ngày Thẩm Ly lắc lư theo độ cong của chiếc giỏ sau lưng hắn Một lúc sau đang ngủ tiếp đi Nhưng ngủ chưa được bao lâu Thì bị một luồng hơi lạnh đánh thức Nàng vô thức rụt người Dương móng há mỏ muốn cắn người Con gà này thật hung dữ quá Hành vân sách giết gáo khẽ lùi về phía sau một bước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 Nhẹ thôi, làm xấu đi thì bán không được giá đâu. Người bán loại sâm này sao? Không thì là loại nào? Hành Vân kéo móng nàng, dùng một chiếc vỏ mướp chà chà, sạch sẽ, rồi lại kéo một cái móng khác. Giống như đang nghĩ gì, hắn dừng động tác, cười híp mắt nhìn thẩm ly. Chứ người tưởng là loại nào? Khoảng cách quá gần, dùng mạo quá đẹp, khiến tim thẩm ly.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 Có phải mình mổ nặng miệng rồi không Rồi hắn có bề gì Thì làm sao đi Hơn nữa nếu như hắn muốn đối phó Với nàng của bây giờ thì Thẩm đi im lặng Đang hoang mang Thì vai hành vân khẽ rung lên Thẩm đi không hiểu sao Nhìn hắn nghe thấy hắn bật cười Thẩm đi càng ngạc nhiên hơn Mỏ nàng có độc sao Hắn bị mổ đến ngốt rồi ư Hành vân buông tay Ôm cái mũi sưng đỏ Không sợ chết bước đến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 Tuy lời này nghe ra khiến người ta không được sẵn khoái lắm, nhưng điều hắn nói cũng là sự thơ. Thẩm ly ngoảnh đầu nhìn đám nhân sâm hắn phơi trong sân nói. Đám sâm dạy người bán kia thì sao? Chắc cũng kiếm được không ít tiền chứ. Đổi thuốc với ông chủ tiệm thuốc hết rồi. Hắn nói một cách nhẹ nhàng dường như không hề để tâm đến bệnh của mình. Thẩm ly nghe thấy liền sửng số, ấp a ấp úng một đút.